Các em thân mến, chúng mình cùng đến với những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết phiêu lưu 80 ngày vòng quanh thế giới của tác giả người Pháp Wagner nhé. Khi đặt chân đến Bombay, cũng như những điểm dừng trước đây, Philiad Phốc không buồn đi thăm thú bất kỳ danh lam nào. Ngay sau khi rời khỏi phòng thị thực, ông thản nhiên ra ga thưởng thức bữa tối. Lúc này, viên mật thám Fisher vẫn ra sức thuyết phục Giám đốc Sở Cảnh sát Bombay cấp lệnh bắt Philiad Phốc, nhưng không được phép. Viên mật thám đành phải kiên nhẫn chờ lệnh bắt Và tiếp tục khai thác thông tin từ Vạn Năng Về phần Vạn Năng Khi anh biết ông chủ của mình không có ý định lưu lại bom bay lâu ngày Thì hết sức buồn bực Và đành tận dụng thời gian ít ỏi trên đất liền Để đi dạo xung quanh Sau khi ngắm nhìn lễ hội hóa trang của người Ấn Độ Anh quyết định vãn cảnh chùa Nhưng Vạn Năng không hề biết rằng Ngôi chùa đó cấm du khách đi dày vào trong Ngay khi anh đang say sưa ngắm cảnh thì bị ba giáo sĩ xông tới vật xuống nền đất. Họ vừa giật tung dày và bít tắt của anh, vừa đánh tới tấp. Trong cơn giằng co, vạn năng đã may mắn thừa cơ chạy thoát. Anh có mặt ở sân ga, chỉ vài phút trước giờ tàu chạy, vừa kịp để không bỏ lỡ chuyến tàu, nhưng gói đồ sắm sửa đã biến mất sau cuộc ẩu đà. Chủ tớ Philias Phốc lại tiếp tục chuyến hành trình mạo hiểm 80 ngày vòng quanh thế giới của mình. Mời các em lắng nghe những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết phiêu lưu ngày vòng quanh thế giới nhé. Thỉnh thoảng, ngài Francis Cromarty và Philliat lại trao đổi với nhau vài lời. Câu chuyện thường trành trọi và vị thiếu tướng lúc này muốn nó hào hứng nên bèn nói ông Phúc này mấy năm trước mà qua đây chắc hẳn ông sẽ bị một trở ngại làm chậm trễ cuộc hành trình của ông đấy sao vậy thưa ngài Francis bởi vì con đường sắt dừng lại ở chân núi này và ta phải qua núi bằng kiệu hoặc ngựa cho đến tận Nga Candala ở sườn núi bên kia sự chậm trễ ấy chẳng đảo lộ chút nào cái kế hoạch khít khao của tôi Tôi cũng đã tính trước một số trở ngại bất ngờ. Tuy vậy, ông Phốc ạ, vị thiếu tướng lại nói, ông có thể lâm vào một vụ rắc rối to vì cái chuyện lôi thôi của anh chàng này đấy. Vạn năng, chân ủ trong chiếc chăn đi đường, đang đánh một sức ngon lành và cũng chẳng nằm mơ thấy người ta nói đến anh. Chính phủ anh cực kỳ nghiêm khắc đối với loại tội phạm này, và như vậy là có lý. Ngài Francis Cromarty lại nói, chính phủ đòi hỏi trước hết phải tôn trọng các tục lệ tôn giáo của người Ấn Độ, và nếu như người hầu của ông bị bắt thì... Ồ thưa ngài, nếu anh ta bị bắt, thì anh ta sẽ bị kết án, anh ta sẽ chịu hình phạt của anh ta, và rồi anh ta lại yên ổn trở về châu Âu. Tôi không thấy vì lý do gì chuyện này có thể khiến ông chủ anh ta phải chậm lại cả. Ông Phúc đáp. Và đến đó, câu chuyện lại nhạt dần. Ban đêm, đoàn tàu vượt qua vùng núi Gát, đi đến Nasik. Và ngày hôm sau, 21 tháng 10, nó phóng nhanh qua một miền tương đối bằng phẳng, nằm trong địa hạt khandesh giữa cánh đồng xanh tươi dài rác những thôn xóm nhỏ. Ngọn tháp chùa vút lên thay cho tháp chuông nhà thờ châu Âu. Nhiều dòng sông nhỏ, phần lớn là chi lưu và phó chi lưu của sông Godaveri, tưới cho miền đất màu mỡ này. Vạn năng tỉnh dậy, ngắm nhìn phong cảnh và không thể tưởng tượng rằng mình đang đi ngang qua nước Ấn Độ trong một con tàu của đường sắt đại bán đảo. Điều đó đối với anh có vẻ vù lý. Vậy mà không có gì thật hơn. Cái đầu tàu được điều khiển bởi cánh tay của một người thợ máy anh và đốt nóng bằng than đá anh, nhà khói trên những cánh đồng bông, cà phê, đậu khẩu, đinh hương, hồ tiêu đỏ. Khói tàu cuốn quanh các khóm cọ giữa đó ẩn hiện những ngôi nhà hai tầng đẹp như tranh vẽ. Một vài tu viện bỏ hoang và đền miếu kỳ lạ được tô điểm bằng nghệ thuật trang trí vô cùng phong phú của kiến trúc Ấn Độ. Rồi đến những khoảng đất rộng mênh mông xa tít, những khu rừng rậm không thiếu rắn rết và hổ báo bị khiếp đảm vì những tiếng còi hú của con tàu. Và cuối cùng, những cánh rừng có đường sắt xuyên qua mà vẫn còn làng vàng những con voi. Dương đôi mắt tư lự Nhìn đoàn tàu cuộn khói Buổi sáng hôm ấy Ở quá Maligom Các hành khách đi ngang qua cây miền thê thảm Thường hay đổ máu vì bàn tay các tín đồ Của nữ thần Kali Không xa đó Nổi lên thành phố Elora Với những ngôi chùa tuyệt đẹp Và thành phố Oungabat Nổi tiếng kinh đô của quốc vương Arendep Hùng dữ Ngày nay là tỉnh lị bình thường Của một trong những tỉnh từ vương quốc Nidam Tách ra Đây chính là một vùng đặt dưới quyền thống trị của feringhe thủ lĩnh dân Thu quốc vương của những người bóp cổ, những kẻ giết người này tụ tập trong một tổ chức rất khó lùng bắt. Bóp cổ những nạn nhân, đủ mọi lứa tuổi, không đổ một giọt máu để làm lễ tế thần chết. Và đã có thời, người ta không thể đào bới bất cứ một nơi nào trên miền đất này mà không thấy một thây người. Chính phủ Anh đã ngăn chặn được khá nhiều những vụ giết người như thế. Nhưng cây hội ghê gớm ấy vẫn còn tồn tại và hoạt động. 12 giờ rưỡi trưa, tàu đỗ ở ga Bước Hàm và vạn năng có thể mua ở đây với giá đắt như vàng, một đôi giày hàm ếch rát ngọc giả mà anh sò vào chân với một cảm giác hãnh diện ra mặt. Hành khách ăn trưa vội vàng và tàu lại đi đến ga Asugia sau khi đã chạy một quãng ven bờ sông Táp Con sông nhỏ này Chảy vào vịnh Cam Bay ở gần Surat. Cũng nên nói rõ, đầu óc vạn năng lúc này đang theo đuổi những ý nghĩ gì? Cho đến Bombay, anh cứ tưởng và có thể tưởng như mọi sự sẽ chấm dứt ở đây. Nhưng bây giờ, từ khi phóng vùn vụt qua Ấn Độ, thì đầu óc anh có sự thay đổi ngoắt lại. Anh nhanh chóng trở về với bản tính của mình. Anh lại tìm những ý nghĩ ngông cuồng thời trai trẻ. Anh xem những kế hoạch của ông chủ là chuyện đứng đắn. Anh tin. Anh tin là vụ đánh cuộc là có thật. Và do đó cũng tin được cuộc đi vòng quanh thế giới này và ở thời hạn tối đa này không được vượt quá. Thậm chí anh cũng đã lo lắng đến những chậm trễ, những tai nạn có thể bất ngờ xảy ra dọc đường. Anh cảm thấy như mình cũng tham dự vào vụ đánh cuộc này và dùng mình nghĩ rằng anh có thể làm hỏng nó. Vì cái trò ngốc nghếch không tha thứ được của anh hôm trước. Cho nên không được phớt tình như ông Phốc. Anh cũng lo lắng hơn ông nhiều. Anh đếm đi đếm lại những ngày đã trôi qua. Nguyên rùa những chặng tàu đỗ. Lên án con tàu chạy chậm. Và thẩm trách ông Phốc đã không treo thưởng cho người thợ máy. Chàng trai trung hậu không biết rằng cái điều làm được trên tàu bể không làm được nữa trên xe lửa với tốc độ quy định. Về chiều, con tàu lọt vào những đường hẻm của dãy núi suốt ngăn cách địa hạt Khandek với địa hạt Bundenkul. Ngày hôm sau, 22 tháng 10, có lần ngài fransky đi hỏi giờ. Vạn năng giờ đồng hồ ra xem trả lời là 3 giờ sáng. Và quả thật, cái đồng hồ quả quyết chứ danh ấy luôn luôn lấy giờ theo kinh tuyến Greenwich ở cách ngót 77 độ về phía tây. tất phải chậm đi và trên thực tế nó chậm 4 giờ. Cho nên Ngài Francis đính chính lại giờ của vạn năng. Ngài trao đổi với anh điều nhận xét mà phi sơ cũng đã nói với anh. Ngài cố làm cho anh hiểu rằng anh phải điều chỉnh đồng hồ của mình theo mỗi kinh tuyến mới và vì anh luôn đi về phương đông, nghĩa là về phía mặt trời. Cho nên cứ mỗi độ đi qua ngày, thì ngày lại ngắn đi 4 phút. Nhưng vô ích, dù anh chàng bướng bỉnh có hiểu ra điều nhận xét của Ngài Thiếu Tướng hay không, anh vẫn khăng khăng không chịu vặn đồng hồ lên và cứ giữ mãi giờ Luân Đôn Và lại đây cũng chỉ là một thói tật vô tội, chẳng hại gì cho ai. Tám giờ sáng, còn mười lăm dặm đến Garotan, thì con tàu dừng lại giữa một chỗ rừng thưa rộng. Ven rừng có vài nhà hai tầng và những túp lều công nhân. Người xa trưởng đoàn tàu đi đến trước các toa tàu để nói. Xin mời hành khách xuống đây. Philiad Phúc nhìn ngài Francis Cromarty. Ông cũng ngờ ngác, không hiểu tại sao lại đỗ tàu ở giữa một khu rừng me như vậy. Vạn năng ngạc nhiên không kém, anh chạy lao lên đường dây và trong chớp mắt đã trở về kêu. Ông chủ ơi, hết đường tàu rồi. Anh bảo sao? Ngài Francis Cromarty hỏi. Tôi muốn nói là tàu không chạy nữa. Ngài thiếu tướng lập tức xuống tàu. Philiad Phúc theo ông, không vội vã. Cả hai cùng nói với người xa trưởng. Chúng ta đang đi đâu đây? Ngài Francis Cromarty hỏi. Ở xóm Khôn Bi. Bác xa trưởng trả lời. Tàu đỗ lại ở đây ư? Chắc thế. Đường sắt chưa làm xong. Sao? Chưa xong à? Vâng. Từ đây đến Allahabad còn một đoạn chừng 50 dặm chưa đặt dây. Rồi từ Allahabad đường sắt mới lại tiếp tục. ạ Vậy mà báo chí lại đưa tin con đường sắt này đã hoàn thành. Biết làm sao được ạ. Báo cáo của ngài sĩ quan. Báo chí đã nhầm. Còn các ông thì bán vé từ Bombay đi Căn Quýt ta. Ngài Francisco Marti đã bắt đầu nóng mặt nói tiếp. Tất nhiên. Người xa trưởng đáp. nhưng mọi hành khách đều biết rõ là họ phải tự tìm lấy phương tiện đi từ khôn bi đến alahabad ngài francis cromarty giận điên lên vạn năng hẳn sẵn sàng nện chết lão sa trường mà thật ra lão cũng chẳng làm gì hơn được anh không dám nhìn ông chủ của mình nữa ngài francis ạ ông Phốc bình tĩnh nói nếu ngài vui lòng chúng ta sẽ tìm cách đi đến alahabad ông Phốc! Đây có phải là một sự chậm trễ vô cùng tai hại cho công việc của ông không? Không, thưa ngài Francis, điều này đã được tính trước rồi. Sao? Ông biết là đường xe lửa... Biết sao được, nhưng tôi biết là một trở ngại nào đó sớm muộn cũng xảy ra dọc đường. Thế nhưng, chẳng có gì bị hỏng cả. Tôi đang có dư hai ngày có thể hy sinh. Chuyến tàu bể khởi hành từ Canquista đi Hồng Kông trưa ngày 25, hôm nay mới 22, và ta sẽ đến kịp căn quyết ta. Với một câu trả lời chắc chắn đến thế, thì không có gì phải bàn nữa. Điều hiển nhiên là công trình đường mới đặt ở thời điểm này. Báo chí cũng giống như một số đồng hồ nào đó. Có khi bệnh chạy nhanh, và họ đã loan báo quá sớm sự hoàn thành con đường sắt. Phần lớn hành khách đã biết đoạn đường đứt quãng này, và khi xuống tàu, họ vội chiếm lấy các xe cộ đủ loại trong làng. Xe ngựa bốn bánh... Xe bò kéo bằng bò có bướu, xe du lịch giống như những ngôi chùa lưu động, kiệu, ngựa. Bởi vậy, ông Phốc và ngài francis Marti, sau khi đã tìm hỏi khắp làng, đã phải trở về không? Philiad Phốc nói, tôi sẽ đi bộ. Vạn năng lúc này đã quay lại gặp ông chủ. Anh nhăn mặt đầy ý nghĩa, ngắm nghía đôi giày hàm ếch đẹp đẽ nhưng yếu tướng của mình. May thay anh vốn là con người lắm sáng kiến. Và ngập ngừng một chút, anh nói Thưa ông, hình như tôi đã tìm thấy một phương tiện vận tải Phương tiện nào? Voi, con voi của một người Ấn Độ ở cách đây trăm bước Nào, ta đi xem voi Ông Phốc đáp Năm phút sau, Philiad Phốc, ngài Francis Cromarty và Vạn Năng tới bên một túp lều ở kề một miếng đất có hàng rào cao bọc kín Trong lều có một người Ấn Độ Và trong khu đất rào kín có một con voi. Theo yêu cầu của họ, người Ấn Độ đưa ông phốc và hai ông bạn vào trong miếng đất rào. Tại đây họ đứng trước một con vật đang thuần hóa dở dang mà người chủ của nó nuôi dạy không phải để thành con vật thồ, mà để thành con vật trọi. Với mục đích ấy, ông ta bắt đầu làm thay đổi bản tính vốn hiền lành của con vật, để làm sao đưa dần nó lên tới cực điểm của cơn điên dại gọi là Moose trong tiếng Ấn Độ. Và muốn vậy, ông nuôi nó trong 3 tháng Bằng đường với bơ Cách rèn luyện ấy có vẻ khó Mà đem lại hiệu quả mong muốn Nhưng nó vẫn được nhiều người chăn nuôi sử dụng thành công Rất may cho ông Phốc Là con voi này chỉ vừa mới được nuôi theo chế độ đó Và cơn mousse vẫn còn chưa nổ ra Kiêu ni, tên con vật Cũng như tất cả mọi đồng loại của nó Có thể đi nhanh trong suốt thời gian dài Và vì thiếu vật cưỡi Nên Philiad quyết định dùng nó Ô Mai Phương vừa gửi đến các em những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn người Pháp Viết Nơ. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.